truyện hôn tình khóa trụ tiêm em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày mười tháng hai lôi tổng ra quy rồi tướng vụ thăm tình nhìn lành tử tình đang ngủ say cô mải mệt mà thỏa mãn ôm lấy quỳ tay hắn chính hắn cũng nặng nề ngủ say sao căng hưng phấn cực độ, bây giờ mới tỉnh lại, đã hơn 2 giờ chiều. Rồi tuấn vũ muốn xay người xuống giường, vẩy tay rồi khỏi lệnh tử tình, làm cô không còn chỗ tựa, bất giác nhíu lại gần thân thể hắn, cái chân trên người chạy xuống, làm lộ ra cánh tay ngón sen trắng nõn của cô. tầm mắt lôi tuấn vũ dừng lại, nói thật, Giá người lệnh tử tình ở trong tử điển trước kia của hắn, quả thật là quá kém cỏi. tuy nhiên, hắn thận không ngờ chính mình ấy vậy mà lại lưu luyến như thế. Chóc lát ánh mắt hắn trở nên đâm chiêu với miệng khẽ nhếch lên cánh tay thon dài vỗ về chơi đùa trên bờ vai của cô sau đó chui vào trong chăn đem chăn kéo lên nhưng tay thì vẫn ở bên trong như cũ ừm uhm, bởi vì hắn vỗ về chơi đùa trận tử tình không kìm được mà nỉ non thân mình bất dáng trốn tránh bàn tay to đang tập kích của hắn Cả người cũng từ trong người hắn thoát ra, trượt sang một bên. Rồi Tống Vũ cười khẽ ra tiếng, đem chăn kéo lên quả vai cô, đem cảnh xuân ra tràn ngập trong phòng cha lắp. Có người thâm thúy, tỉ mỉ lướt qua ngũ quan của cô, rồi hạ xuống dưới đặt một nụ hôn lên trán lệnh tử tình, cho người bước xuống giường. Rồi Tống Vũ đi vào thư phòng, cầm lấy cái chìa khóa trong bàn kiếm, đem kịch bản trên mạng của lệnh tử tình ra, đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ mặn quần áo chỉnh tề xong, án liếc mắt nhìn kịch bản trên màn, lại đưa mắt nhìn là tự tình đang ngủ sai, cái miệng nhớt lên, một nụ cười thần bí, sau đó luyện xây người rời đi. Bên trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Kiêu Dương, thư ký Lý bị người trong cuộc gọi vừa rồi quát to, dọ chết khiếp, thở hồng hộc mà chạy tới, tổng tài đã trở lại rồi sao? Cô vợ và vàng hỏi, nói tổng, ngài có điều gì phân phó à? Hội nghị buổi chiều hôm nay mấy giờ, hậu khí nghiêm nghị của Lôi Tuấn Vũ làm Thư ký Lý sợ tới mức phát run Hội nghị, hội nghị nào? Chẳng phải đã hủy bỏ rồi sao? À, nói tổng, thế kia, buổi chiều hôm nay không có hội nghị nào cả. Thư ký Lý còn không quên lận xem sổ tai công tác. Đúng thế, hội nghị đã bị Lôi Tuấn Vũ hủy bỏ hồi sáng, chuyển sang họp vào ngày mai rồi. Lôi Tuấn Vũ tựa cả lưng vào ghế xoay, hướng mặt nhìn Thư ký Lý, đang cực kỳ không phép đứng trước mặt hắn, nói, nửa giờ sau, trị tập tất cả quản lý các bộ phận đến phòng hội nghị cho tôi. Nửa giờ, có làm hay không, bây giờ là buổi chiều, cuộc họp kia chẳng phải đã dời sang ngày mai rồi sao. Không chừng có vài vị quản lý đã ra ngoài tác nghiệp rồi, hoặc là, tôi kia lý không khỏi lo lắng cho quản lý miêu ở bộ phận quảng cáo cũng là anh rể của cô. Nói tổng, Nửa giờ có phải có chút cấp cáp hay không? Thư ký lý bảo ngang nói là căng gián. Lôi tướng vụ nhìn bộ gián muốn nói lại thôi của thư ký lý. Ánh mắt đột nhiên hiếp lại nói. Nửa giờ nữa mà không thể xuất hiện trong phòng hội nghị. Hoa hồng cuối năm giảm phân nửa. Tôi lập tức gọi điện thoại thông báo cho các bộ phận. Thư ký lý lèo một cái, đã không thấy tâm hơi đâu. Phải biết rằng, nếu chỉ vì cô đánh điện chậm trễ một chút thôi, vi quản lý của bộ phận nào đó không kịp đến họp đúng giờ, khiến tổng tài cắt giảm mất một nửa hoa hồng cuối năm. Vậy thì chính cô cũng sợ chẳng còn chút hoa hồng nào, nhất là anh rể của cô càng không thể đến được. Có điều, nhìn chung thì cũng là một tin tức tốt, đó chính là ít nhất buổi chiều ngày mai không cần họp, có thể sẽ được nghỉ ngơi như lẽ thường. Bên trong phòng họp tầng 10 tòa nhà tập đoàn Kiêu Dương im phăng phắc, tự như chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng nghe được tiếng động. Đã qua nửa giờ, thế nhưng vị quản lý miêu bộ phận quản cáo vẫn còn chưa tới. Có mấy người có quan hệ thân thiết với anh ta bắt đầu đứng ngồi không yên. Có người còn lẽ lúc gửi tin nhắn thúc giục anh ta tới. Cái miệng loi tướng vũ trăm trọng cười nói Thư kỳ lý, đến đông đủ cả rồi sao? Thư kỳ lý bất đắc dĩ, đành báo cáo sự thật. Loi tổng, ngoại trừ quản lý miêu, của bộ phận quảng cáo còn chưa tới, thì tất cả các quản lý của các bộ phận khác đều đã có mặt đầy đủ. Có quả thận đã gọi điện cho anh rể mình đầu tiên, thế nhưng anh ta, căn bản không có mặt ở công ty, có thậm chí còn cho rằng anh ta đã ra ngoài đi làm nghiệp vụ. Lời tuấn vũ khá khừng một tiếng nói, được rồi, nếu đã đến giờ, vậy thì chúng ta bắt đầu họp. Hội nghị hôm nay chính là tổng kết công tác trong niên độ vừa qua. Lời vừa nói ra, mấy vị quản lý bộ phận đều trở nên mất bình tĩnh, người thì tỏ ra ngay ngốc, kẻ thì vò đầu bứt tai, rồi là buông lỏng cả vẻ. Tất cả mọi người đều biết, tôi tổng là người xử lý công việc rất có hiệu suất, tác phong làm viện cực kỳ quyết đoán. Nhưng chưa từng xảy ra chuyện thông báo đại hội tổng kết gấp gáp như ngày hôm nay, chính xác phải là rất rất ít. Tối thiểu mỗi một hội nghị tổng kết niên độ trước kia bọn họ đều phải chuẩn bị thời gian rất lâu soạn báo cáo, làm phim trình chiếu xong xuôi mới tiến hành tổng kết tất cả mọi người đều vắt óc ra nghĩ đến bạn báo cáo tổng kết thành tích, phân tích không đủ diễn như hôm nay vẫn là lần đầu tiên rồi tướng vũ chờ mọi người bàn bạc xong mới chậm rãi nói tôi chỉ muốn biết mỗi bộ phận một năm qua đã làm được gì làm như thế nào, hiệu quả ra sao đã hơn 3 giờ rồi Tôi không muốn nghe bất kỳ ai dài dòng thao thao bất tuyệt. Tôi chỉ hy vọng mọi người đều nắm bắt lấy điểm trọng yếu để nói, lời ít mà ý nhiều. Lời của Lôi Tống Vũ nói ra, quả thật khiến người thì vui mừng, kẻ thì lo âu. Có người đơn giản chỉ cần suy nghĩ sơ sơ, liền nêu ra được ý rõ ràng. Nhớ lại những điều mụn trong bản báo cáo sắp tới, dùng bố cũng biết ra một cách thật dễ dàng. Có người thấy là mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Tình thường đều là do trợ lý giúp đỡ sửa sang làm lại. Bây giờ trong đầu không một số liệu nào. Nhớ đâu nó ra không tốt. Thế chẳng phải là rất mất mặt sao. Ánh mắt lôi túng vũ lạnh lùng đã qua một lượt cấp dưới của hắn. Tâm tư của những người này đều bị hắn thu hết vào trong mắt. Thì thật, dù bọn họ không báo cáo, thì hắn đối với biểu hiện ngày thường của bọn họ rõ như lòng bàn tay. Hôm nay chỉ là một loạt hình thức muốn cảnh báo bọn họ một chút. Mặc dù là ngồi trên vị trí quản lý, cũng không thể làm việc một cách tầm thường, không chí tiến thủ. Nếu không trong một môi trường cạnh tranh kịch liệt như Kiêu Dương, chỉ cần mỗi người một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết kẻ không có chí tiến thủ này. Đang trong lúc một vị quản lý bộ phận nào đó bất an, quản lý miêu đột nhiên đẩy cửa phòng hội nghị đi vào. Cả mặn đề mồ hôi nói, thật ngại quá, lôi tổng, tôi vừa phải ra ngoài làm một chút chuyện nên chậm trễ. Nói xong, cuối đầu không lưng ngồi xuống vị trí của mình, kia một đầu mồ hôi nha. Cũng khó cho anh ta, trời đang lạnh thế này, mà mồ hôi vẫn luôn ra như tắm vậy. Lời tuấn vũ đột nhiên, đem ánh mắt tập trung trên người anh ta, trên mặt không một biểu tình, còn vị quản lý miêu thì sao? Căn bản là không dám ngẩng đầu, anh ta đương nhiên biết, đôi tổng vẫn đang nhìn mình, tuy rằng đã chuẩn bị tư tưởng ta rồi, nhưng anh ta vẫn còn đang ôm tâm lý may mắn. Hy vọng Lôi Tổng có thể nâng tay một lần này, bởi vì cô em vợ đã sớm nói cho anh ta, Lôi Tổng luôn vậy nói chuyện như thế nào. Quản lý miêu, thời gian hợp là lúc nào, giọng điệu Lôi Tống Vũ lạnh lẽo thấu xương, tầm mắt tất cả mọi người đều dồn về phía Quản lý miêu. Anh ta vội vàng nói, thật xin lỗi Lôi Tổng, tôi đến muộn, tôi vừa rồi phải đàm phán cùng khách hàng, trên đường về còn bị kẹt xe, tôi xin cam nguyện chịu phạt tin cao nguyện chịu phạt Ừm uhm, nếu anh đã cao nguyện chịu phạt như thế vậy thì vậy thì được năm nay trừ quản lý miêu ra quản lý các bộ phận khác tiền qua hồng cuối năm đều được tăng hơn mức bình thường quản lý miêu giảm đi một nửa mà khác bộ phận quảng cáo tiền qua hồng cho nhân viên cũng bị giảm một nửa Trường 217 ngày 14 tháng 2 cam nguyện chịu phạt. A, quản lý miêu mặt đỏ lửng, anh ta không ngờ mình đến muộn, tại lứa lấy hình phạt nghiêm khắc như vậy, như vậy cũng quá là thật là vớ vẩn. bọn họ vất vả cả một năm, thế mà lại hơn nữa anh ta còn liên lụy đến tất cả nhân viên cũng bị giảm một nửa tiền hoa hồng. Việc này khiến anh ta biến dấu mặt vào đâu đây. Quản lý miêu, anh có ý kiến gì sao? rồi tuấn vũ lèn lùng hỏi tôi tôi tổng việc này cũng quá là trong mắt quản lý miêu tràn đầy lửa giận nhưng lại không dám nói thành lời hả quản lý miêu đây là có ý kiến sao lôi tuấn vũ đột nhiên cười bí hiểm như là rất hy vọng ý kiến của người họ miêu này vậy không không có quản lý miêu ngồi phịch xuống tức giận nhưng không dám nói năng gì lôi tuấn vũ đột nhiên sa sầm nét mặt cười đến thật đáng sợ nói nếu không có vậy mời quản lý miêu tổng kết công tác niên độ của bộ phận quảng cáo trước vỗ tay hoan nghênh cái gì tổng kết công tác niên độ cái này sao không có ai nói cho anh ta một tiếng vậy anh ta ngẩng đầu nhìn quản lý vương ngồi đối diện người kia nhíu nhíu mày với anh ta rồi lại lắc lắc đầu vẻ mặt vô cùng khổ sở tao tiếng vỗ tay thưa thớt quản lý miêu đành phải đứng dậy gật đầu đáp lễ với mọi người e hèm Quản lý Miu ra sức hãng dọng, sau đó đành phải mở miệng. Năm nay là một năm bộ phận quảng cáo chúng tôi phải đối mặt với các cải cách và phát triển nhanh. Cũng là một năm chúng tôi xây dựng quan niệm quản lý hoàn toàn mới. Ồ, quản lý Miu, anh tới muộn, nên, nên không nghe được yêu cầu báo cáo. Thưa kế lý, rồi tuấn vụ nhanh chóng cắt đứt những lời xáo rỗng của quản lý Miu. Mở đầu như vậy, trong bản tổng kết mỗi năm hắn đều có thể nhìn thấy. Bạn tổng kết công tác niên độ của quản lý Miu phải bỏ đi ba trang đầu mới có thể nhìn thấy nội dung thực chất. Thưa kia Lý vội vàng nói yêu cầu của lời tổng là mỗi bộ phận chỉ cần báo cáo trong một năm qua đã làm những gì, làm như thế nào, hiệu quả ra sao. Chỉ có ba điểm này không cần dài dòng, phải nắm được trọng điểm, lợi ít mà ý nhiều. Cô ta có chút lo lắng mà nhìn anh rể mình, thật là Đã báo với anh ta đầu tiên rồi sao lại vẫn đến muộn Việc này đã bị lôi tổng tóm được Thì còn đường sống không Lôi tổng biết nếu anh ta ra bên ngoài Thì có đường yên không Ồ phải phải phải Lôi tổng nói phải Bạn Lý Miu rút căn tay từ trong túi ra La một hôi trên tráng Theo ý của lôi tuấn vũ mà nói Sau khi cuộn họp tấm dứt Đã là dạng vạn tối Lôi tuấn vũ vẫn ngồi ở chỗ của mình Từ xa nhìn về phía quản lý miêu vẫn còn đang đứng đó, người kia thì đang đỏ bừng mặt. Quản lý miêu anh cảm thấy tôi hôm nay phạt anh như vậy có nặng không? Lôi tuấn vũ vô tội hỏi. Quản lý miêu ngẩng đầu nhìn hắn trả lời. Không, không nặng. Ha ha, phải không? Nói cho tôi nghe một chút. Lôi tuấn vũ nở nụ cười, nhận lấy nước trà thư ký lý đưa qua. Lôi tổng, thư ký lý vừa định nói, liền bị lôi tuấn vũ chặn lại. Sao vậy? Thư ký lý biết. Người ký trở nên vô cùng nghiêm khắc. Không, không, không, nói tổng, tôi không biết, tôi không biết. Thư ký lý vốn định giải bày cho anh rễ, sợ tới mất ngậm im bạc chạy trói chết. Cô ta định nhân cơ hội đưa nước trà để thăm thính một chút tình hình bên trong nhưng cũng không thành công. Quản lý Miêu, anh cảm thấy thành tích công tác của anh thế nào? Lời Tổng vụ không nóng, không lạnh hỏi. Quản lý Miêu nghe thấy câu này liền thành thật trả lời. Loài tổng, hành tính công tác của tôi, ngài cũng nghe thấy rồi đấy. Có thể nói là rất rõ ràng, bộ phận quảng cáo chúng tôi kiếm tiền cho công ty cũng phải là thứ nhất, thứ nhì. Thật ra, hôm nay ngài xử phạt tôi, chẳng qua là vì tôi đến muộn 10 phút mà thôi. Cho dù tôi không nói, thì quản lý các bộ phận khác, có người nào, là không cảm thấy bất bình cho tôi. Ha ha ha, loài tướng vũ đột nhiên cười lớn, được lắm, anh ta rốt cuộc cũng dám phản bác. Tôi nói là sự thật, anh, ngài cười gì vậy? Tiếng cười này của hắn, lẽ nào là cười nhạo quản lý miêu? Điều tôi muốn nói là, nếu bọn họ biết anh lén lút làm việc gì, biết anh ở sau lưng công ty, cố ý giao nghiệp vụ quảng cáo cho công ty sáng tạo, anh nói xem bọn họ còn có thể cảm thấy bất bình cho anh hay không? Lời tấm vũ cười đến càng bí hiểm, một đôi mắng sắc bén dứt về phía quản lý miêu. Quản lý Miêu sợ tới mức run rẩy, mở lớn mắt nhìn Lôi Tống Vũ, lắp bắp nói: "Tôi, đó quả thật là do phương án thiết kế bên sáng tạo. Bọn họ mạnh hơn chúng ta nên mới giành giành mấy đơn hàng đó. "Ha ha, anh nghĩ rằng tôi ti tiện như vậy, nhằm vào mổn ai đó sao?" Lôi Tống Vũ đột nhiên quát lên, chặn đứng lời giải thích của quản lý Miêu. Quản lý Miêu quỳ mập xuống đất, tóc lóc: "Đây tổng, đòi tổng tha mạng. Tôi chẳng qua Chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền lẻ mà thôi. Ngài đại nhân không so đo với lỗi lầm của tiểu nhân. Mở công ty sáng tạo kia thì thật là chủ ý của vợ tôi. Tôi thật sự chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền lẻ mà thôi. Tập đoàn chúng ta lớn như vậy không tiếc gì chút tiền lẻ đó chứ. Ha ha ha. Lời tướng vũ cười đến mức cả phòng họp như cũng rung rẩy theo. Lời tổng, lời tổng ngài tha cho tôi một lần này đi. Lần sau, lần sau tôi nhất định không dám quản lý miêu sợ tới mức phủ phục ở dưới đất. Thư ký Lý, lòi thống vũ vừa gọi. Thư ký Lý lập tức cuốn quýt chạy vào. Rất kiện nhiên, cô ta vẫn ở bên ngoài nghe lán. Bố trí người bổ sung phần tiền hoa hồng mà tôi đã khấu trừ của quản lý miêu. quay đầu về phía quản lý miêu, Anh đem phần tiền hoa hồng này yêu hoa hồng cho nhân viên bộ phận quảng cáo các anh. Anh nghe đây, tôi giữ anh lại không phải vì anh có khả năng đến mức nào, mà là muốn xem xem lá gan của anh lớn đến mức nào. Cảm ơn Lôi tổng, cảm ơn Lôi tổng. quản lý Miêu ra sức cúi đầu nhận sai, dáng vẻ này thật sự còn có chút ức ức. Lôi tuấn Vũ đứng dậy cất bước rời đi, để lại hai người một đứng một quỳ Đều sự lơ ở đó. Anh rể, Lôi tổng đã biết hết rồi sao? Thư ghế Lý trắng bệt mặt hỏi. Quản lý Miêu yếu ớt gật đầu. May mà hôm nay tâm tình Lôi tổng rất tốt, nếu không làm sao có chuyện chỉ đơn giản khấu trừ tiền hoa hồng như vậy. Anh rể, vậy vì sao phải làm thế nào? Thư ký lý vẻ mặt đau khổ như sắp khóc. Còn có thể làm thế nào nữa? Cục đôi mà làm người thôi, đều tại chị gái của cô, cứ nói người ta đều làm như vậy. Không sao đâu, không sao đâu. Các người phụ nữ này, các ngài chỉ biết chạy chút làm đẹp, còn sợ chưa đủ sao, phải để tôi bị sa thải mấy cam lòng. hoàng lý miêu cả người vô lực, ra sức quở trách. Anh tử tình tỉnh dậy nhìn nhìn đồng hồ, đã là chẳng vạn rồi. Cô thấy trên đầu giường có để một chiếc máy tính, liền sửng sốt. Hắn sao lại, lập tức chạy đến phòng khách thư phòng kiểm tra, không thấy bóng dáng hắn đâu. Vội vàng gọi di động cho hắn, liền nghe thấy thanh âm tràn đầy tình tứ nói, sao vậy, nhanh như vậy đã lại nhớ anh rồi sao? Không có, em, chỉ là muốn hỏi anh một chút, cái máy tính ở trên đầu giường. Ồ, oh, đó là của em. Được rồi, mở cửa cho anh." Thành tứ tình sững số, vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, oa! Wow.